con không biết em trai con đối với ông ấy mà nói rất quan trọng nó là sinh mạng của mộ dung da nếu biết nó đã chết chỉ sợ trí huỳnh cũng sẽ không chịu được mà đi cùng nó thiếu quang mẹ văn con văn con anh vốn là loại người có máu lạnh cho dù là mộ dung phu nhân quỳ xuống đất văn xin anh cũng không có mềm lòng nửa phần anh chỉ có một ý niệm trong đầu trở về trở về trở về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 quý miên miên em mộ dung miên sắc mặt giống như ngày thường thật sự không gì bất thường anh mỉm cười anh không sao trong lòng quý miên miên đột nhiên khó chịu tựa như kim c h â m anh cười nhưng cô lại nhìn không ra anh có nửa điểm vui mừng cô g i a n g hai tay cánh tay ôm chặt lấy anh em còn ở đây anh còn có em t r ư ơ n g một nghìn chín trăm lẻ bảy không dám yêu cầu xa vời con tha thứ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 anh mang trên mặt nụ cười nụ cười sạch sẽ trong đôi mắt không có bất kỳ sương ngủ, đen nhánh sâu xa trong suốt xa ở dường như đã gột rửa đi tất cả bụi bạm quý miên miên nắm chặt tay mộ dung miên không nhịn được gọi một tiếng ông xã t r ư ơ n g một nghìn chín trăm lẻ chín tự tử vì tình mộ dung miên cười nói yên tâm anh rất khỏe anh cũng không có đau lòng anh rất nhẹ nhàng có lẽ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 thế nhưng hành vi phạm tội lại không thể tha thứ không chỉ như thế còn có người lần lượt điều tra ra bọn họ phạm thêm các tội danh khác nữa mấy năm trước phu nhân j o h n s tham gia một vụ l ừ a bịp còn có thời điểm tham gia thực rượu trộm của công tức phu nhân vòng cổ mười cạ giả kim cương v â n v â n và v â n v â n bốn tuy rằng con gái bọn họ jessica không chết trong vụ hỏa hoạn thế nhưng thanh danh cha mẹ cô ta đã thối thành như vậy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 có điều loại việc tốn thể lực này là của đàn ông em đừng tranh giành với anh nhanh đi vào hôm nay mệnh rồi em nghỉ ngơi cho khỏe vậy anh đưa cho em một cái va l i em giúp anh sách quý miên miên thò tay giúp mộ dung miên kéo va l i có điều mộ dung miên lại giữ chặt nói không cần anh tự mình sách đúng lúc này nhân viên khách sạn tới hỗ trợ đem hành lý mang đi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 Nhân v i ê n phục vào ụ đã đưa đến đặt phòng.、Mộ、dung miên đặt một phòng Mộ một d n h h c Tổng thống. Trong hết phòng đầy đủ cửa á cái khách c có việc chọn chẳng c loại vào sạn, thiết vui tiện phải khiến rất thân bất tùy một khuất. anh nhờ không không hủy bị, bản bằng bà May Vừa mừng. vì mà đã xã anh liền tranh thủ thời gian cho quý miên miên ngồi xuống trước sau đó rót cho cô một cốc nước ấ m em uống trước một cốc nước cấm nghỉ ngơi một chút quý miên miên vừa nhận lấy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 có cấm bẩn thế nhưng vẫn thấy yêu thích mộ dung miên nhẹ nhàng vớt phía sau lưng cô về sau chúng ta không đi đến đó nữa vâng hai người khe nói không bao lâu quý miên miên liền ngủ tinh thần cô hôm nay cũng không tốt cũng là do cảm giác trên mối giờ khiến không thích đứng được đợi sau khi quý miên miên ngủ say mộ dung miên ôm cô nhẹ tay vớt phần bụng bằng phẳng của cô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 quý miên miên hít sâu một hơi em em c h ắ c không được bác sĩ kia nói dạ dày cô không có bệnh hóa ra là mang thai